các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiều ít thôi, tại vì phần lớn người ta ăn ngày đó. Vừa chạy, ngáp. <cười> Rồi khi mà vừa đến giữa cầu, tự nhiên anh, anh phát hiện có cái vật gì đó nó nằm chắn ngang giữa cầu. Anh dừng xe lại để nhìn. Mới vừa dừng xe lại, tự nhiên bị giống như có cái lực gì đó đẩy một cái thiệt mạnh, anh ngã té lăn ra. Rồi anh mới lom khom bò dậy. Thì anh thấy cái cây dừa nước trước mặt tự nhiên nó rung lên bành bạch. Anh mới nhìn lên, anh thấy nguyên một cái bóng đen đang đu lên toàn ten trên ngọn. Rồi nó chuyền từ cái ngọn dừa nước này qua ngọn dừa khác. Rồi nó nhảy xuống nước một cái ồn. Rồi nó lại trèo lên trên đầu cầu bên kia. Rồi nó lết từ từ từ từ nó tiến về phía anh Hải. Trời đất ơi anh Hải lúc này phải nói... Đái ra quần luôn Anh bỏ xe rồi anh chạy bộ Chạy gặp cái nhà nào đâm vô nhà đó Ông gặp nhà ông năm gần đó thấy là đập cửa ông kêu quá trời Rồi gia đình ông năm nghe đập cửa mới ra mở cửa Anh chạy luôn vô nhà rồi nhảy lên giường Chụp luôn cái mền Chùm mà ông rung bần bật như thế này Sau đó mọi người cũng kêu anh ra Rồi anh kể đầu đuôi câu chuyện Thì lúc đó ai cũng há hốc mồm hết Anh kể không thì thôi Cũng còn bán tính bán nghi, đằng này trên áo của ảnh còn có cái dấu tai của người mà bằng bùng mà vẫn còn ướt trên áo nữa. Rồi mấy người trong ấp mới rước một bà thầy về để, để mà cúng trừ tà. Phải nói cái dòng ma da này mà nó hay kiếm người hợp tuổi lắm, để mà kéo xuống thế mạng cho nó đầu thai. Bà thầy mới lập cái đàn tràng vào lúc cái giờ linh nhất đó là 12 giờ đêm cả xóm mới kéo nhau ra xem. Bà thầy vừa đọc thần chú xong, thì anh hải đang đứng, tự nhiên ông ngồi xếp bằng lại, hai mắt nhắm nghiền, miệng thì lấp bắp lấp bắp mà nước giải nó cứ chảy ra. Ai cũng tưởng nó trúng gió, ổng trúng gió nên vài người ở gần đó mới định mới vào để mà định giúp ông cạo gió, thì vừa đụng vô thân thể ông, thì thấy thân thể ông lúc đó lạnh ngắt hết rồi. Bà thầy lúc đó ba la lớn, bắt kêu đi ra, đi ra, đi ra hết. Rồi bà mới hỏi, cái dông kia là ai khai rõ họ tên? Lúc đó anh Hải mới mở miệng đã nói, nhưng lại nói bằng giọng phụ nữ. Tao là Sáu Sen, ngày xưa tao chết đuối ở đây nè. Lúc đó một số cụ lớn tuổi đang xem, giật hết cả mình. Tại vì những người lớn tuổi biết bà Sáu Sen. Lúc mà bà bị chết thì, những người lớn tuổi này lúc đó mới 7-8 tuổi, mà bây giờ cũng đã hơn 70 rồi. Phải phải là, Phải là trên 60 năm rồi Cái chuyện xảy ra đó Như vậy thì cái dông này ở đây cũng hơn 60 năm rồi Lúc đó bà thầy mới hỏi tiếp Sao lại muốn bắt dế bắt hồn người ta Rồi hại người ta Thì ông Sáu cũng với cái giọng phụ nữ đó trả lời Tao phải kiếm người thế thân để đầu thai Lúc đó bà thầy mới nói Nhưng vừa cách đó không lâu Không phải là con đứa nhỏ mà mày bị bắt Bắt đi thế thân rồi hả Nó nói láo. Nó không có hợp tuổi thì làm sao thế thằng? Là cái dông khác ở tận ngoài sông vô. Hồn và sát trui vào trong này. Nó ở đây trước cả tao nữa. Nó kéo thằng nhóc đi chứ không phải tao. Chỉ có thằng này mạng lớn nè. Nó hào hợp tuổi tao thôi. Tao định bắt nó nhưng mà may mắn nó thoát được. Vừa nói mà anh Hải vừa nghiến răng khen két. Bà thầy mới nói thôi tha cho người ta đi. Rồi để tôi làm lễ cầu siêu cho. Rồi tại vì hồi xưa không có ai mời người làm lễ nên hồn bà mới còn giấc dưỡng như vậy. Mà nếu không nghe lời tôi đó là tôi bắt nhốt vô bình rồi tôi giam đó luôn cho mất luôn hồn phách đó. Lúc đó anh Hải gật gật đầu rồi nói à, Lâu rồi không có nhai trầu cho tao miếng trầu rồi tao đi. <cười> Mọi người lập tức lấy miếng trầu đưa cho anh Hải. Anh vừa nhai nhai xong là anh ngã vật ra. Thì bà thầy mới nói là Nó sức ra rồi, lúc đó bà mới thở phào Sau đó anh Hải lại ngồi bật dậy. Và lần này, ảnh bắt đầu nói bằng giọng con nít. Còn con nữa bà. Rồi anh mới chỉ tay về phía bà hai mẹ, bà hai à... là dì Nga đó. À, chỉ tay về phía bà mẹ của dì Nga rồi anh hải mới nói ngoại ngoại có nhớ con không lúc đó ai cũng giật mình hết tại vì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm